Tài sư và triết gia nguyên tác Blumen E.L. Philosopher 1997, tác giả Trang Francois Raven, Marcher Ricard, Trí Hải và Phương Thành bằng thứ tự. thấy con đường trung dung không phủ nhận thật hữu của các hiện tượng trong nhận thức tương đối về thế giới nhưng phủ nhận quan điểm cho là có những thực thể bất biến đằng sau hiện tượng chính vì vậy mà có trung đạo không rơi vào chấp đoạn xem chẳng gì có thật ngoài nhận thức của mình mọi sự đều là hứ vô cũng không rơi vào chấp thường với chủ nghĩa duy thật ba vừa nói chó có một thực tại duy nhất không lợi thuộc nhận thức Do những thực thể tự tại hiện hữu tạo thành Nói thực thể vững chắc mà Phật giáo bác bỏ ấy là Những hạt vật chất không phân chia được Và những khoảnh khắc ý thức không phân chia được chẳng hạn Phật giáo đồng ý với phát biểu của những nhà vật lý học hiện đại Không còn tin những hạt vật chất Là những viên đạn đại bác nhỏ xíu hay những khối ly tiên Cái được gọi là chất lượng hay vật chất Thật ra là một tính ngưng tổ lại của năng lượng Những Neutrinus, chẳng hạn, là những hạt không khối lượng, không diện tích, không phải điện cũng không phải năm châm, và ngay lúc này hàng tỷ Neutrinus chạy qua thân thể mình và địa cầu, chạy cùng khắp, chảy mãi không thôi. Phật giáo đưa chúng ta đến khái niệm là thế giới rắn chất không có thật, bằng một cuộc vận động trí tuệ, không tự cho mình là một học thuyết khoa học, nhưng dùng trí thức để thẩm định ngay chính sự khả dĩa có những nguyên tử nghĩa là thể nguyên ngữ những hạt không thể tách rời Phật giáo của Cho là có hai tầng lớp thực tại lớp hiện tượng và ở đằng sau là bản thể dù nó không được cấu tạo bằng nguyên tử vật chất và chỉ là năng lượng khi nói đến tính không của các pháp Phật giáo nói rằng các hiện tượng có xuất hiện thật Nhưng không phản ảnh sự tồn tại những thực thể cố định. Vật lý hiện đại cho ta biết một electron chẳng hạn có thể được xem vừa là một hạt vừa là một làn sóng Hai khái niệm hoàn toàn mâu thuẫn nhau theo thông tục. Một số hiện tượng giao thoa do các electron gây ra chỉ có thể giải thích được bằng sự kiện là một electron đã cùng lúc đi qua hai lỗ khác nhau. Theo Phật giáo, nguyên tử đã không thể được xem là thực thể ổn cố có hiện hậu xác định thì làm sao cái thế giới thô do những hạt nguyên tử tạo thành lại có một thực tại cố định được tất cả những điều này khiến chúng ta mất khái niệm về sự vững chắc của sự vật hữu hình chính trong ý nghĩa này mà đạo Phật xác quyết rằng bản chất tối hậu của hiện tượng là tính không sắc tức thị không và tính không ấy có một tiềm năng vô biên để biểu hiện các hình tướng không tức thị sắc Những giả thuyết này về bản chất và sự không vững chắc của vật chất do ai phát biểu? Do chính Đức Phật rồi được sưu tập và bình chú trong nhiều luận thuyết do hai trong số những triết gia Phật giáo nổi tiếng nhất, Nagarjuna thế kỷ thứ hai Tây lịch và Chandrakirti thế kỷ thứ tám. Sau đây là lỗi phân tích nguyên tử. Hãy nhìn một hiện tượng thô như cái bàn. Nếu ta tháo những bộ phận của nó ra, nó không còn là cái bàn nữa, mà chỉ là những cái chân, một cái mâm vân vân. Tiếp theo, nếu biến chúng thành mặt cưa, những phần tử này lại chẳng thể được nhận ra là cái gì nữa. Nếu bây giờ ta khảo sát một hạt mặt cưa, thì sẽ thấy những phân tử rồi những nguyên tử. Khái niệm về nguyên tử đã được phát biểu ở phương Đông vào thời Democritus. Thật vậy! Khái niệm về nguyên tử xuất hiện trong triết học Democrit và Epicurus, nhưng ở đó nó vẫn không được chứng minh một cách khoa học hơn những học thuyết khác của ngành vật lý cổ xưa. Đó chỉ là những quan niệm của tâm thức. Và lạ lùng thấy, chữ nguyên tử của Hy Lạp có nghĩa là không thể cắt được. Đúng vậy, hạt nhân tôi hậu không thể cắt làm đôi. Phật giáo cũng dùng chính từ đó. Phật giáo nói đến những hạt không có nhiều phần, không thể chia cắt thêm được. Vậy đó là yếu tố tạo thành tối hậu của vật chất. Bây giờ thì xét đến những hạt không phân chia được này trong tính kết một thực thể độc lập. Làm sao mà nó có thể liên kết với những hạt khác để tạo thành vật chất? Nếu những hạt đó đụng vào nhau, phương tây của hạt này, chẳng hạn, sẽ đụng vào phương đống của hạt kia. Nhưng nếu những hạt ấy có phương hướng, chúng có thể bị phân chia nữa, và thấy là chúng mất luôn tính chất không thể phân chia nếu không có cạnh, phía hay phương hướng, thì chúng sẽ giống như một điểm trong toán học, không kích thước, không đổ về, không chất liệu. Nếu mình thử quy tụ hai hạt không kích thước lại với nhau, thì hoặc là chúng không đụng nhau và không thể quy tụ lại với nhau hoặc là chúng đụng nhau và lẫn lộn vào nhau và như vậy một núi hạt không thể cắt chia được có thể kết hợp lại thành một hạt duy nhất vậy thì kết luận sẽ là không thể có những hạt không thể chia cắt tách rời nhau những hữu tử tại làm yếu tố tạo thành cho vật chất lại nữa nếu nguyên tử có một khối lượng một kích thước một diện tích vân vân nó có giống với toàn thể những thuộc tính này không Nó hiện hữu ngoài những thuộc tính của nó ước. Nguyên tử không đồng nhất với khối lượng nó hay kích thước nó, mà nó cũng không gì khác hơn là khối lượng và kích thước nó. Vậy nguyên tử có một toàn thể những đặc tính, nhưng không đồng nhất với đặc tính nào của nó cả. Vậy thì, nguyên tử chỉ là một ý niệm, một nhãn hiệu mà sau đó không ẩn nấp một thực thể nào hiện hữu độc lập và tuyệt đối. Nó chỉ có một hiện hữu quy ước, Tương đối, Democritus và OPQ đều cho rằng những yếu tố tạo thành tối hậu của vật chất và của sinh vật nữa là những nguyên tử được tổ chức theo những hình thể khác nhau để tạo thành những hiện tượng khác nhau mà chúng ta thấy dưới những dạng thức khác nhau, và họ cho rằng Những dạng thức chỉ là những ảo tưởng sinh ra do cách tổ chức khác nhau của nguyên tử. những để giải thích những nguyên tử tập hợp lại với nhau như thế nào? Tại sao một số lệ tập hợp với những nguyên tử khác? Cổ nhân đã đặt ra thuyết, dĩ nhiên hoàn toàn do ốc tưởng tượng. Những nguyên tử có móc, một số nguyên tử có móc, khiến chúng kết hợp với những nguyên tử khác, một số khác thì không. Cuối cùng, phải giải thích tại sao các nguyên tử tập hợp theo cách này, cách nọ để tạo thành hiện tượng. Người tín đồ Phật giáo sẽ nói, nếu có móc, thì có nhiều phần, phần đầu mốc và chân móc. Như vậy thì cái mà anh gọi là không phân chia được lại có thể bị phân chia. Thì cứ việc nói, dù sao chắn nữa, ở giai đoạn này, tây cũng như đúng đều có những học thuyết chói loại nhưng là những học thuyết siêu hình chứ không phải vật lý. Dĩ nhiên, những khi chứng minh là không thể có những hạt không chia cắt được, Phật giáo không có tham vọng giải thích hiện tượng vật lý như khoa học nghề nói làm. Phật giáo chỉ muốn phá tan khái niệm về tính vững chắc của thế giới hiện tượng, vì chính ý niệm này khiến ta bám víu vào cái tôi và các pháp, và vì thế. Chính ý niệm này sinh ra những nguyên tính giữa mình và tá nhân, yễn hữu và công hiển hữu, thương và ghét, khiến chúng ta khổ sở. Dù sao, về phương diễn tinh thần, Phật giáo cùng chung một số quan điểm vật lý hiện đại và sự đóng góp của nó phải được ghi nhận trong lịch sử tư duy. Chẳng hạn, con xin trích dẫn một trong những nhà vật lý học nổi tiếng của thời đại chúng ta, Henry Marchennan. Giáo sư tại Viện Đại học Dèo, ông viết, Cuối thế kỷ 19, người ta cho là mọi tác dụng hổ tương đều ám chỉ những đối tượng vật chất. Ngày nay, nói chung, người ta không còn xem đó là sự thật nữa. Người ta nghĩ rằng, đúng hơn ấy là tác dụng hổ tương của những trường năng lượng, hay những trường lực khác, mà nói chung không thuộc vật chất. Và Heisenberg nói nguyên tử không phải là sự vật. Còn đối với Bertrand Russell thì, ý niệm là có ở đó một viên hình tròn bé tí, một khối nhỏ cứng rắn gọi là electron, là một sự xâm nhập trái phép của lẽ thường, phát xuất từ tri thức xuất giác. Và ông nói thêm, vật chất là một công thức tiện lợi để mô tả cái gì xuất hiện ở nơi mà thật ra không có vật chất. Vậy, ở nơi chẳng có gì cả, mà khác sư Jameson trong read lecture thậm chí còn nói vũ trụ bắt đầu giống như một tư tưởng vĩ đại hơn là một cái máy khổng lồ những ví dụ trực giác đó dù rất tinh vi rất sâu sắc trong những triết học ngày xưa nhiều ở phương tây với Democrit ở Pico, Lucretius hãy ở đông phương còn xưa hơn nữa với Phật giáo Những giữ cảm kỳ lạ này về khoa học hiện đại phát sinh từ suy si tư thuần túy không thực kiểm chứng bằng thực nghiệm thật vô cùng kinh dị. Có lẽ trong triết học Trung Hoa cũng có những giữ tri kỳ lạ không kiếm. Tuy nhiên con thấy đó ở phương Tây những trực giác đó đưa đến cách mạng thực nghiệm, bé để có khoa học hiện đại. Tại sao không có một diễn biến như vậy với Phật giáo? Phật giáo có kiểm chính thực nghiệm chứ? Nhưng đừng quên mục đích chính Phật giáo là khoa học tâm linh, một khoa học đã phát triển trong hơn 2.000 năm quán tưởng và nghiên cứu tâm, đặc biệt ở Tây Tạng. Từ thế kỷ thứ tám, khóa học tâm linh này vẫn là mối ưu tư chính của phần đông dân chúng. Mục đích không bao giờ là để biến đổi thế giới vật lý bên ngoài, Mà là để tạo ra những con người tốt hơn, Bằng cách giúp con người có được một hiểu biết về nội tâm. Sự hiểu biết này có nhiều cấp bậc, Ngành siêu hình bàn đến những chân lý tối hậu, Và sự áp dụng cái hiểu biết này trong thế giới tương đối của những hiện tượng, Cũng chính xác và khe các không kém khoa học mẫu mực nhất, dùng để gỡ rối tơ vò cho những đau thương, khổ đau nhục thể hay tinh thần, là kết quả của những hành động, ngôn ngữ và tư tưởng tiêu cực sát sinh, trộm cắp, lừa kẹp, vu khống, vân. Những tư tưởng tiêu cực phát sinh do ngại ái, do thấy có một cái tôi duy nhất trường cũ. Sự tin tưởng có cái tôi kể như một thực thể độc lập chỉ là một khía cảnh đặc biệt của sự nắm lý các Pháp xem rất là vững chắc. Khi nhận ra ngã chấp không có đối tượng thật sự, và cái từ bỏ bám víu vào tính vững chắc của các Pháp, ta thoát được vòng khổ đau lẫn quận. Vậy khi tri thức bác bỏ khái niệm về những hạt độc lập, thì ta bớt bám víu vào thực tính của các hiện tượng và của chính bản thân. Nhờ đó, ta có thể thoát khỏi những cảm xúc nhiễu loạn. Đối phân tích này giúp ta hiểu biết nội tâm, một hiểu biết có ảnh hưởng lớn trên tương quan giữa ta với ngoại giới và tác động lên đấy. Ừ, thế nhưng làm sao ảnh hưởng được? Khi Phật giáo tin đời này không có thật, ít ra là nó có tính cách hữu hình nhưng trống không. Nói một cách khác, lý thuyết cho rằng nguyên tử không có thực thể tối hậu, kể như yếu tố tạo nên thực tại, không hề được thí nghiệm kiểm chứng, thành ra không làm sao biết chắc đó đúng không? Vậy là Phật giáo xây dựng một thứ khoa học tâm linh, dựa trên một học thuyết về vật chất chưa được kiểm chứng. Ba không nên đi lạc đề. Vấn đề là đánh đổ khái niệm về một thực tại vững chắc trường cũ bằng cách chứng minh đó phí lý, vô căn cứ, chứ không đề cập một chân lý khoa học được kiểm chứng bằng thí nghiệm. Ở đây, sự kiểm chứng được thực hiện trong mức độ chuyển hóa con người. Phân tích của Đạo Phật không cốt làm một sách tốt yếu vật lý, không nhằm giải thích cấu tạo các phân tử, di chuyển của tinh tú vân vân. Mà cốt hành động thiết thực chấm lại cái khổ do bám víu vào các hiện tượng. Ừ, những mục đích đạt được không phải nhờ vào một xét tính có tính khoa học về bản chất ngoại giới Mà nhờ một giả thuyết, một cái nhìn ngoại dư tiện việc cho mình. Cái nhìn ấy chưa từng được tính đồ Phật giáo kiển chân bằng thực nghiệm. Điều này không quan trọng mấy, vì vấn đề là tâm và sự mê lầm của nó. Hơn nữa, trí kiến ấy cũng được kiểm chứng bằng thực nghiệm thuộc lĩnh vực tâm linh. Thí nghiệm chứng minh aspirin trị bệnh nhất đầu. Còn hoạt động nội tâm trị bệnh thèm khác, dẫn dữ, ghen tị, ngạo mạn và tất cả những nguyên nhân xáo trộm tâm trí. Đó là một kết quả thực nghiệm mà theo con ít ra cũng lợi ích không thua gì aspirin. Đây là chỉ nói một cách dè dạ. Nhưng theo ba, điều ấy ngủ ý, tôi có ý nghĩ như vậy về thực tại, vì nó tiện lợi cho tôi xây dựng tư triết lý đạo đức thích hợp với mình. Đó không phải chỉ là một cách suy nghĩ tiện lợi về thực tại, nhờ phân tích hợp lý trên phương diện trí thức, luận lý. Hình học vị trí, toán học, để phủ nhận khái niệm hạt bất khả phân. Người ta phá tan hình ảnh trong tâm về tính rắn chắc, lâu nay ta vẫn nghĩ về hiện tượng. Điều ta mong mỏi là có được phương đối trị hữu hiệu căn nguyên của vô minh và những biểu hiện khổ đau do vô minh mà có. Đạt được mục đích này là đạt mục đích đời tu hành. Khi bắn ra một mũi tên, không nên quên đâu là cái đích. Người ta có thể xem là thành công khi có thể du hành lên mặt trăng, khi làm chủ vật chất đến độ có khả năng làm nổ tung tinh cầu, một thành tích rất khả nghi. Bằng nhiều thế kỷ nỗ lực tinh thần và vật chất, hy sinh nhiều thế hệ con người trọn đời cống hiến cho nó. Khóa học đã đạt được một vài mục đích nó nhắm đến. Phật giáo có những ưu tiên khác, và để phục vụ cho những ưu tiên này, nhiều thế hệ đã cống hiến nỗ lực không kiếng. Người ta có thể hiểu được những nỗ lực này, nhưng dù sao, đây vẫn không phải là một công cuộc môn cầu hạnh phúc tâm linh khởi từ một hiểu biết khách quan mà từ một giả thuyết thuận lợi. Hiểu biết khách quan là gì thứ ba? Theo vật lý luận tượng, Không thể biết tính chất của hạt ngoài những hệ thống đo lường của chúng ta. Đối với toàn thể vũ trụ cũng vậy. Con người không thể hiểu được một vũ trụ vượt ngoài mọi ý niệm của con người. Cái gì bám víu vào tính hiện thực của các Pháp? Chính cái tâm. Và ở đây, chúng ta muốn tác động lên cái gì? Cũng cái tâm. Nếu ta khai thông được bế tắc do tâm nhận thức thế giới này là bền vững, Một nhận thức đã gây đau khổ truyền miên, thì đấy quả là một hiểu biết khách quen, không phải về vật lý tự nhiên, mà về cơ cấu của đau khổ. Và đấy, cũng là một kiểm chứng thực nghiệm những kết quả của khoa học tấm linh này. Bà không hoàn toàn thỏa mãn với quan niệm kiểm chứng thực nghiệm này. Bà cho kiểm chứng thực nghiệm Chỉ có thể áp dụng vào những hiện tượng vật lý thôi á. Vừa rồi, Khi bàn đến tâm lý học, Ba có nói là trong hết thải mọi ngành của nó, Chỉ có sinh lý thần kinh đáng gọi là khoa học thôi. Thế mà ngành sinh lý thần kinh chính là khía cảnh cụ thể hóa của những khoa học tẩm linh. Theo quan điểm đó, Chỉ những khoa học đỉnh lượng và vật lý mới xứng đáng dân thiệu khoa học chính xác. Muốn được chính xác, Khoa học phải khởi từ một số giả thuyết, tiến hành thí nghiệm nghiêm chỉnh đến cuối cùng, có thể do kết quả thí nghiệm mà phán là hữu hiệu hay vô hiệu những giả thuyết ban đầu. Không lý do gì, chỉ những tiêu chuẩn áp dụng cho phạm vi vật lý mới được gọi là cách quan. Hơn nữa, con không hiểu tại sao phải tách rời khoa học tâm linh với sự cải thiện con người như ba nói. Vì có được thanh thản tâm hồn là một trong những kiểm chứng thực nghiệm của khoa học tâm linh, cũng như sự rơi của vật thể là kiểm chứng thực nghiệm của luật hấp dẫn. Ngoài tâm ra, không gì giúp ta biết được bản chất tối hậu của tâm. Nếu nội quán kể như một phương pháp khoa học đã thất bại trong bối cảnh tâm lý học phương Tây và đã bị dẹp bỏ, thì chỉ là vì những kẻ sử dụng nó không có dụng cụ thích ứng để làm thí nghiệm. Họ không hề được huấn luyện, không có chút hiểu biết nào trong lĩnh vực quán tưởng, và tán lờ những kỹ thuật giúp tâm linh an tĩnh ngõ hầu có thể khảo sát bản chất sâu xa của nó. Chẳng khác nào, một kẻ sử dụng điện áp kế bất ổn rồi kết luận là không thể đo áp lực dòng điện. Muốn học các kỹ thuật quán tưởng cần phải kiên trì, không thể chưa gì đã gạt phán chúng vì không thích tự mình thử nghiệm. Vì chúng quá xa lạ với những bận tâm chính yếu của thế giới phương Tây, phải công nhận những bận tâm này thuộc đổi vật chất hơn là tâm linh. Ta dễ hiểu thái độ hồ nghi, nhưng không thích, không muốn thấy sự hữu hiệu của một phương pháp khác, thì thật là khó hiểu. Ở phía khác cũng vậy, có biết có người Tây Tạng một mật không chịu tin người ta đã lên đến cung trăng? Bàn về siêu hình Phật giáo Bây giờ ta không nên nói quân mà hãy đi đến điểm chính, đặc biệt trả lời nghi vấn đã có từ lâu. Phật giáo là triết học hay tôn giáo hay một khoa học siêu hình? Vì là cốt lõi quan điểm vũ trụ nhân sinh của Đạo Phật giải thích tất cả những cách hành xử, Kỹ thuật tâm lý đã đề cập trong những buổi nói chuyện vừa quá. Con thấy càng trích dẫn Andrew Bigot, ông có trả lời trượt hảo cho câu hỏi này trong tác phẩm The Buddha. Người ta đã tranh cãi rất nhiều về Phật giáo là tôn giáo hay triết học, mà vẫn chưa đi đến đâu. Chỉ có người Tây Phương mới thắc mắc như vậy. Ở phương Tây triết học chỉ là một ngành kiến thức như toán hay thực vật. Ở đấy, triết gia trở thành ông lớn, thường là giáo sư nghiên cứu một lý thuyết để dạng, nhưng về nhà vẫn sống như luật sư hay nhà sĩ. Lý thuyết ông giảng dạy chẳng ảnh hưởng tí nào đến lối sống của ông. Ở phương Tây, tôn giáo đối với đa số tín đồ chỉ là một ngăn nhỏ trong tâm hồn họ. Được mở ra vào một ngày giờ cơ hội nhất định nào đó, nhưng rồi được cẩn thận đóng lại khi cần hành động. Nếu Phương Đông cũng có giáo sư triết, thì triết gia ở đây là một vị thầy tâm linh thực sự sống cái triết lý của mình giữa những đệ tử cũng muốn sống đạo như ông. lý thức ông giảng dạy không nhằm đáp ứng tò mò trí thức, mà chỉ có giá trị nhờ thực chứng. Thế thì, các mắt Phật giáo là triết học hay tôn giáo có ích lỡ gì đâu. nói là đạo giải thoát, là con đường đưa Phật đến giác ngộ. Là một phương pháp và đạt giải thoát nhờ nỗ lực lớn về tinh thần và tâm linh. Vậy theo con, muốn định nghĩa Phật giáo cách đơn giản nhất, trước tiên phải xem đấy là một lối sống có mục đích đạt đến cái toàn hảo, trí tuệ tuyệt đối hay giác ngộ, thuật ngữ gọi là thành Phật. Đó là anh thay trải qua nhiều kiếp người ta mới đạt được, phải không? dạ đúng nhưng dĩ nhiên chỉ thành Phật ở một kiếp đặc biệt như khi Phật thích ca đắc đạo hay đạt giác ngộ là ngài đạt đến tột đỉnh sau nhiều kiếp rèn luyện trí tuệ và từ bi nhưng khi đạt đến sự toàn tri thì người ta biến mất phải không ba nói sao ai biến mất hoàn toàn ngược lại sau khi chưa toàn hạnh phúc riêng mình nhờ giác ngộ Phật mới khởi sự hoạt động rộng rãi giúp kẻ khác, giảng dạy, chỉ đường cho người khác. Giáo lý của Ngài trượt chỉ những gì Ngài đã thân chứng, như cảm năng hướng dẫn chúng sinh trên con đường mà chính Ngài đã đi qua. Vậy cá nhân Ngài không biến mất chứ? Cái duy nhất biến mất một cách rốt ráo là vô minh mà biểu hiện cốt yếu của nó là ngã chấp, tức là sự bám víu vào hiện hữu của bản ngã. Do đó, khi thành Phật thì tư tưởng sai lầm về cái tôi cũng biến mất. Thành Phật là giác ngộ bản chất tối hậu của sự vật. Đó không phải là sáng tạo ra cái gì mới mẻ mà thực chứng cái đã có. Ý niệm căn bản là mỗi người đều sẵn có Phật tính. khả năng đạt đến tri thức tối hậu này, tìm năng chuyển hóa nội tâm này sẵn có trong mỗi người, như vàng ẩn trong quảng mà tính chất vàng vẫn không thay đổi. Nói người thường, sự toàn hảo này, Phật tính này bị che phủ bởi nhiều lớp màn do tấm tiêu cực tạo nên. Những tấm tiêu cực này phát sinh do tin tưởng cái tôi và các pháp là có thật. Đạo cốt là làm tiêu tan những gì che khuất chân tính ấy. Để có thể thấy nó đúng như thật, Phật giáo nói nếu trong ta không sẵn tìm năng thành Phật, thì muốn thành Phật cũng vô vọng. Như muốn tẩy trắng một cục than như vậy con đường của đạo Phật là tìm lại. Điều này khiến ta liên tưởng thuyết hồi ức của Platon, đối với Socrates, học là nhớ lại cái gì mình đã quên. Nhìn từ một cấp độ khác, đó cũng là một tiến trình thanh lọc. Không phải thanh lọc một nguyên tội hay một ô nhiễm căn bản nào mà từ bỏ những lớp màng, ngẫu xinh, che lớp bản chất xấu xa. Khi nhìn một phi cơ đâm thủng tầng mây, ta thấy bầu trời sám ngát, mù mịch như thế không có mặt trời. Thế nhưng nếu ở trong phi cơ, khi nó vỡ khỏi mây mù, ta lại thấy vầng dương vẫn, rạng rỡ, trói lọi trong bầu trời, con đường của Đạo Phật cũng giống như vậy. Học thuyết Socrates về điểm này được trình bày trong nhiều đối thoại, nhất là trong mấy nông. Quả vậy, đối với Socrates, kỳ thật ta chẳng học cái gì. Học chính là nhớ lại. Mỗi cá nhân đều sẵn có một kiến thức bẩm sinh trước khi chào đời. Khi lớn lên, hiểu biết sai lầm, Tư tưởng và tâm lý giả tạo đã phủ kinh cái mà con gọi là vàng nằm giữa quẳng. Để chứng minh học chỉ là nhớ lại. Socrates gọi mê nông một nô lệ trẻ đến và hỏi chủ nó. Anh chắc chắn người này sinh trong nhà anh, chưa từng học hành gì cả chứ. Thế rồi vừa dùng gậy vẽ hình trên cát. Ông vừa giúp người ấy khám phá cách chứng minh một định lý hình học, chỉ bằng cách đặt những câu hỏi mà không chỉ dẫn điều gì. Từ đấy có phương pháp Socrates chỉ đặt câu hỏi để giúp học viên tìm ra điều không ngờ mình đã biết. Vậy, đó là quan điểm theo đó mọi người có sẵn kiến thức. Chỉ cần tạo điều kiện cần thiết để kho tàn kiến thức hiển lộ nhưng Phật giáo vẫn làm ba tò mò vì có những điều ba chưa hiểu và nay ba muốn hiểu có phải Phật dạy chúng sinh cái lu chuyển đời này sáng kiếp khác và hạnh phúc tối hậu là không còn tái sinh ra khỏi chuỗi tái sinh liên tục này tan mất trong cái vô ngã của vũ trụ không phải tan mất như một sự liệm chết Mà khám phá trí tuệ tối hậu trong chính mình. Mục đích không phải là ra khỏi cuộc đời mà không còn nô lệ cho nó. Cuộc đời tưởng nó không xấu, Mà cái cách lầm lạc ta nhìn nó. Một vị thầy Phật giáo đã nói, Không phải các tướng trói buộc, Mà chính sự chấp tướng mới trói buộc. Còn ngu si thì còn ở mãi trong vòng luân hồi cổ đau lạc lộng. Khi có người bị nghiệp lực thúc đẩy lang thang truyền biến trong đó, Nghiệp khác với định mệnh mà ta thường nói, Nó không vô ý muốn thần lĩnh như trong ấn giáo, Cũng không tình cờ có ra, Mà là kết quả những gì ta đã làm, Ta gạt những gì ta đã gieo, Không có gì bắt con người phải chịu cảnh này cảnh nọ trong kiếp sau, Ngoại trừ tổng thể những hành vi nó đã làm, Bao gồm tư tưởng, lời nói và hành động cụ thể tiêu cực hay tích cực, Nó cũng tương tự như thiện và ác, Nhưng nên nhớ ở đây thiện ác không phải là những ý niệm tuyệt đối, tư tưởng, hành động được xem là thiện hay ác tùy theo động lực thúc đẩy là muốn lợi người hay hại người, và tùy theo kết quả là đau khổ hay hạnh phúc cho mình và tha nhân. Thế là ta trở lại với đạo đức học. Gọi nó là luân lý đạo đức gì cũng được, nhưng thật ra. Đây chính là những cơ cấu của hạnh phúc và đau khổ. Trong từng giây phút, ta chữa hậu quả hành vi quá khứ và tạo tương lai mình bằng tư tưởng, lời nói và hành động hiện tại. Khi chết, toàn bộ hành động ta trong đời này quyết định kiếp sau ta sẽ như thế nào. Những hạt giống ta gieo sẽ cho hoa hoặc cây độc Còn có ví dụ chim xà xuống đất, cái bóng của nó hay nghiệp bỗng hiện ra rõ ràng. Một ví dụ hiện đại hơn, Lúc ta chết là rửa cũng phim đã chụp suốt cuộc đời mình. Trong phim có luôn những gì đã chụp trong những tiền kiếp. Trong tất cả những kiếp trước. Trong kiếp đang chấm dứt này, người ta có thể thêm hoặc bớt những hành vi tích cực hay tiêu cực của nghiệp, thay đổi nó bằng cách tẩy sạch hoặc gia trọng. Sau khi chết, có một trạng thái chuyển tiếp gọi là bạc đô. Đây là thời gian mà kiếp sau thành hình và dần hiện rõ. Trong bạc đô này, Ý thức được mang đi như cộng lông trong gió, theo hậu quả những hành vi tốt xấu để đưa đến một đời sống vui khổ hoặc vừa vui vừa khổ. Thật ra, điều này khiến chúng ta có một thái độ lành mạnh đối với những gì mình gặp phải. Đời ta thế nào trong hiện tại là do chính ta? Vì nó là kết quả của quá khứ ta, và tương lai ta cũng do ta quyết định. Vậy quả Phật giáo tính có tái sinh à? những hành động hay nghiệp một khi đã được hoàn tất đều có hậu quả đẩy mình đến những trạng thái sinh tồn khác vậy nếu ta không tìm cách tự giải thoát thì vòng tái sinh này không bao giờ chấm dứt vì chúng ta không ngừng làm những việc thiện có ác có nên cái chuyển từ kiếp này sang kiếp khác lúc sướng lúc khổ như bánh xe kéo nước lúc lên lúc xuống Phật giáo nói thế giới duyên sinh này vô thủy vô chung Nhưng mỗi người có thể tự bẻ gãy vòng luân hồi của mình, nhờ thanh lọc dòng tâm để đạt tỉnh thức. Khi ấy, họ sẽ thoát khỏi luân hồi, nghĩa là chấm dứt nguyên nhân khổ, muốn vậy phải giải quyết vấn đề tận gốc là thói chấp ngã và vô minh nguyên nhân của nó. Vậy con có toàn thành lời a phe do sinh linh hồn bất tử của ký tô giáo và kiếp sáo của Phật giáo? Sự cố rỗi đối với tinh đồ đạo chúa là hy vọng sống mãi, trong khi với đạo Phật là hy vọng được biến mất. Hy vọng không còn tái sinh, ông ấy nói biến mất. Chữ này không đúng. Đấy vẫn lại là những quan niệm cũ rích xem Phật giáo là thuyết hư vô. Sở dĩ gọi Phật giáo là trung đạo vì không chủ trương hư vô, cũng không chủ trương hằng cụ. Cái biến mất chính là, ngũ si, sự bám biếu vào tôi. Nhưng khi ấy những phẩm chất vô tận của giác ngộ hiện ra, với mọi vẻ phong phú huy hoàng. Dĩ nhiên người đã giác ngộ không còn tải sinh vô ảnh hưởng ác nghiệp. Mà do năng lực tâm đại bi, muốn lỡ là hủ tình. Họ vẫn tiếp tục hiện thân trong thế giới duyên sinh mà không bị giam hãm trong đó. Tạng ngữ dịch Niết bàn là vượt trên sự khổ. Cái diệt mất chỉ là khổ và vô minh phát sinh ra đau khổ. Vậy nghiệp luân hồi Niết bàn không phải là tiến Tây Tạng sao? Đó là phản ngữ, thông dụng hơn tạng ngữ vì âm thanh phản quen thuộc với người Tây phương hơn. Ừ. Đó là một ngôn ngữ Ấn Độ. Và tạng ngữ thuộc nhóm tạng miếng. Cho đến giữa thế kỷ 20, những dịch gia Tây Phương, Vẫn dịch nước bàn là sự tắt ngấm. Đà nói là vực thẳm của chủ trương vô thần, Bồ nói hủy diệt, Hitchell và Skopenhauer nói hư vô. Theo Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Người đã giác ngộ, Không còn ở trong sinh tử cũng không ở trong Niết Bàn. Cả hai đều được gọi là những cực đoan. Không ở trong sinh tử vì đã giải thoát khỏi ngu si, Không còn tái sinh do nghiệp, Nhưng cũng không ở trong sự bình an của Niết Bàn, Vì lòng từ bí vô biên đối với chúng sinh đau khổ. Vậy thì người ấy làm gì? Người ấy thực hiện lời nguyện của mình lúc mới thành đạo, Là tiếp tục hóa thân không vì nghiệp, mà do năng lực từ bí. cho đến khi cõi sinh tử không còn khổ hay nói két két, bảo lưu chúng sinh còn ở trong ngục tù vô minh, thế nên vị ấy hết sinh tử nhưng không ở lại trong niết bàn. Chính vì vậy mà có những vị Phật và bồ tát hóa thân với nhiều hình dạng để cứu độ chúng sinh và hướng dẫn chúng sinh trên đường giác ngộ. Trong số đó có những bậc thầy tâm linh đã hoàn toàn thực chứng trên bình diện lịch sử lúc nào kết nào và tại sao tiểu thừa tách khỏi đại thừa dĩ nhiên về vấn đề này không có sự nhất trí giữa những nhà đại thừa và tiểu thừa tất cả giáo lý tiểu thừa đều nằm trong đại thừa nhưng đại thừa có bổ sung thêm điều này đã gây ra nhiều tranh cãi ngay trong Phật giáo những nhà đại thừa cho rằng xin tiền Phật giải cả hai giáo lý nhưng tùy theo khả năng mỗi người ngay chỉ dạy Đại Thừa cho kẻ nào đủ khả năng lãnh hội, đó không phải là bí truyền, mặc dù Đạo Phật cũng có giáo lý công truyền và bí truyền, mà là thứ rất giảng dị. thờ ấy chưa có danh từ để phân biệt. Đại Thừa nhấn mạnh rằng tự thoát khổ riêng mình là quá hẹp hòi. ngay lúc vừa dính thân vào đường tu là phải có ý định thành Phật để cứu đầu tất cả chúng sinh. Chúng ta tu để có thể giúp kẻ khác thoát khổ. Mỗi chúng ta chỉ là một con người, trong khi còn có vô số kẻ khác. Vậy cái gì xảy đến cho mình, tốt hay xấu? Hạnh phúc hay đau khổ đều vô nghĩa so với khổ đau và hạnh phúc của mọi người. Sự thâm thúy của Đại Thừa là ở quan điểm tính không và chân lý tuyệt đối. Tính không này hoàn toàn không phải thứ vô, mà cốt giúp ta hiểu các pháp không thật hữu nội tại. Những người tiểu thừa dĩ nhiên phản đối quan điểm này và cũng không công nhận đại thừa là do Phật thuyết. Cũng nên kể một thừa thứ ba phát sinh ở Ấn nhưng đặc biệt bành trướng ở Tây Tạng là Kim Cương Thừa. Một thứ đại thừa với nhiều kỹ thuật quán tưởng bí truyền. Khổ theo đạo Phật dường như chỉ là những khổ do đam mê, gánh ghét, hận thù, thèm muốn. Thất vọng do tham quyền và những kích động đưa đến những trạng thái tâm lý tiêu cực. Tóm lại là chỉ có sự khổ do chính thói hư tật xấu, Lỗi lầm mền yếu của mình gây nên. Tuy nhiên đau khổ còn do nguyên nhân khác chứ? Cũng có thể do một bất hạnh sinh lý, Đói rét, bị tiêu diệt, Hành hạ dưới độc tài, Bị những dân tộc thù nghịch chém giết, Đối với những khổ đau ý ta chỉ là nạn nhân, ta đâu có tự chuốc vào mình. Ví dụ nỗi đau của người Tây Tạng trính quê hương họ, của bao nhiêu dân tộc trong lịch sử nhân loại, họ đâu có tự chuốt lấy. Chính trung cộng bắt họ chịu cực má. Đó là những cảnh đời đau thương mà muốn chữa lành và trừ tận gốc. Cần phải có những phương thuốc thực tiễn và cụ thể hơn là sự giác ngộ phật quản. Một khi hết cách kiểm soát tình định, ta buộc phải dùng những biện pháp thực tiễn. Tuy nhiên muốn có hòa bình lâu dài thì ta vẫn phải thay đổi thái độ. Và nhất là đừng quên nguyên nhân đầu tiên của chiến tranh vẫn là hận thù. Nguyên nhân đầu tiên của những cuộc chinh phục vẫn là tham lam. Và đừng quên hận thù cũng như tham lam đều dấu ích kỷ quá độ, bám víu quá độ vào cái tôi. Nãy giờ, chúng ta đã nhấn mạnh những nguyên nhân đầu tiên ấy, ác tâm, thèm muốn, kiêu ngạo vân vân. Nhưng phần lớn những nỗi khổ khác của chúng ta đều phát xuất từ những yếu tố tâm lý này, đều là những tham sân si nối dài. Nhưng trong ví dụ này, chinh trung cộng thù hận, trong khi người Tây Tạng tuyệt nhiên không có hẳn thù. Đối với những nỗi khổ có vẻ không do mình gây ra, Nếu bị kẻ thác hành hạ, bị thiên tai, bệnh tật, Nhưng chúng ta đã nói đến một lối nhìn, xem chúng không do trời xui hay định mệnh, hay tình cờ, mà là nghiệp quả của chính ta. Ấy là những mũi tên mình đã bắn ra, đang trở lại hại mình. Chính vì vậy mà theo Phật giáo, sở dĩ có yếu mệnh, bệnh hoạn liên miên, bị hành hạ khổ sợ. Chính vì trong tiền kích mình đã giết hại kẻ khác vậy không lý do gì tức giận trước những gì hiện tại ta phải chịu nhưng cũng không nên đành an phận vì ta có thể sửa đổi tình huống vậy phải biết nhận ra cái gì nên làm hãy nên tránh để được hạnh phúc và tránh khổ đau những người ta vẫn nói chừng nào còn để thấy trong lửa thì đừng hồng không bị bỏng nhưng cũng có những nỗi khổ tự nhiên như già Như chết. Trong bài thuyết Pháp đầu tiên, Đức Phật kể cái được gọi là bốn chân lý cao cả. Chân lý về sự khổ của thế giới duyên sinh, chân lý về nguồn gốc khổ, vô minh và cảm xúc tiêu cực tạo nghiệp. Chân lý về khả năng hết khổ và chân lý về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Khổ dĩ nhiên gồm những khổ đau lúc sinh, lúc già, lúc bệnh và lúc chết. Khổ vì phải gặp kẻ thù Khổ vì mất người thân Vậy đó là khổ đau của thân phận con người Mấy con vật hay bất cứ khổ đau loại gì Ý niệm khổ bao gồm tất cả quá khứ khổ ở những kiếp trước Tất cả tương lai khổ ở những kiếp sau Nơi mọi sinh vật Nhưng những khổ cân bản này Nào lúc sinh ra Nào xã hội đầy rảy hành vi tiêu cực và đám mê phù phím, bỉnh hoảng, chết chấp. Những cậu ấy ta có thể gặp trong hoàn cảnh ít hay nhiều bị đạt hơn. Người ta có thể trách vương tới duy vật. trưởng khoa học kỹ thuật là đã mất ý thức về một số giá trị. Nhưng khi ba nhìn cảnh sinh hoạt hàng ngày, Trên đường phố Kathmandu, Thì dù người ta có nói gì về một số thất bại của kinh tế phương Tây, Về nạn thất nghiệp trầm trọng, trọng, Sự thật vẫn là, Một người Pháp thất nghiệp, So với một người lao động Nepal chẳng khác gì một tỷ phú. Ở Nepal, Lương tháng 500 quan đã là cao, Hãy tránh quen là trung bình. Hoàn cảnh sống ở xã hội phương Tây dù còn thiếu sót. Sống đã trừ khử một số hình thái khổ đau, đồi trụy, khốn cùng tàn nhẫn, ngay cả đối với những kẻ mạc hạn. Thế mà ở đông phương thì chúng vẫn còn nhanh nhãn. Bà Tây Hình diễn Phật giáo công để ý đến cách trị liệu thật tiễn Dĩ nhiên sô phận con người Vẫn hoàn toàn là sô phận con người Ai cũng biết một tỷ vua Mỹ Có thể khổ tâm hơn một phu khuôn vác ở Nepal Một Rothschild Vẫn tử tử vì thất vọng như đã xảy ra năm 1996 Nhưng không thể chối cãi rằng Trong cuộc sống hàng ngày với đại đa số khổ đau hạnh phúc còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác hơn yếu tố siêu hình.